các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net h o thuận hiện tại ông tuyệt không có một chút hối hận nào đã có con gái nào h i ế u thuận như là ông chưa sau khi tin tức nhiều chuyện kia được đăng lên thì không hề có thêm tin tức gì không phải đồng phí vố tác động ông căn bản không có biện pháp người trong cuộc là con ông đã rời đài loan ở đây tin tức kia giống như là đá ném vào trong biển rồng ngàn cơn sóng dữ rất nhanh tin tức liền bị người khác cho vào quen lãng. chỉ là một người trong cuộc khác vẫn chưa bỏ cuộc. Bạch m ộ i Hiên về mặt nghiêm túc nghe phía bên kia di động báo cáo. một lát sau anh nói, biết rồi, các cậu tiếp tục thực hiện. cúp điện thoại. nhìn viên Bình Nghiệp đang cười sầu xa ở trên ghế, mặt anh không đ à i sắc mà cất tiếng hỏi, thế nào rồi hả? mình thấy cậu gần đây đứng ngồi không yên đó. viên Bình Nghiệp nói, sao chứ? anh không có phản ứng gì mình thấy cậu gần đây là động tâm với phụ nữ nha viên bình nghiệp nói như thế là có chuyện lạ xảy ra bạch mộ hiên ngoài cười nhưng trong không cười hờ lạnh nói đại nhân thần tinh toán như thần t ạ i hạ bội phục bội phục nha khai k h í k h á c h k h í rồi viên bình nghiệp lập tức hiểu ý của bạn anh cũng chỉ muốn nói đùa nhưng không ngờ bạch mộ hiên lại thừa nhận viên bình nghiệp đi theo anh đã lâu như vậy còn chưa gặp qua anh động tâm với một người con gái nào, ngay cả với vị hôn thê là Lâm San, anh đều có một bộ dạng không sao cả. chính bởi vì Bạch m ộ Hiên không quan tâm đến Lâm San, mới khiến cho cô ấy ngoại tình. Viên Bình n h ệ p vốn cho là Bạch m ộ Hiên sẽ tức giận tàn sát công ty Lâm Thị trà thù Lâm San, Dù sao người đàn ông nào có thể để người phụ nữ của mình cắm sừng được đâu? nhưng anh lại không nghĩ đến, chính là t h i g San g ầ n đây nhìn thấy Bạch m ộ Hiên cười vui vẻ đến dị thường. thật giống như là thoát khỏi ác mộng nha, mà đây là lần đầu tiên bạch m ộ hiên chủ động treo chọc phụ nữ. Xen hỏi, c h ị y sau là? Mặc dù có dây đoán, ở trong lòng nhưng viên bình nghiệp vẫn xả bộ không hiểu. Bạch m ộ hiên cười tà nhìn người trước mắt, biết là hắn cố ý nhưng vẫn nói ra ba chữ đồng tử rồi. c o n g á i nhỏ đồng ư, ừ, là n ê n rất là xanh đẹp, thế nhưng chỉ là. viên bình nghiệp dừng lại nhìn anh nói tiếp. Lam San tiểu thư kia cũng không hề kém so với cô ấy nha. Lam San ư? Nghe lời nhắc nhở, Bạch Mộ Hiên mới nhớ tới cái người đã bị anh lãng quên mà kinh thường cất lời heo cùng với người có thể so sánh sao? Một câu nói của Bạch Mộ Hiên chọc vui viên Bình n g h i ệ p Bị Bạch Mộ Hiên nói như thế, không thể không thừa nhận Lam San thật sự ngốc, giống như là một con heo, chỉ có vẻ bề ngoài còn bên trong rỗng t í c h Viên Bình n g h i ệ p lắc đầu m ộ t cái nguy hiểm, nguy hiểm thật đó. nếu cậu thật sự cưới cô ấy về, sau này mình không dám đến tìm cậu nữa. anh thật sự không muốn quặn một con heo là chị dâu đâu. lâm san cho rằng cô ngoại tình sẽ khiến cho bạch m ộ hiên khen, thật sự rất là buồn cười. cũng phải biết rằng hôn ước của hai người là dự a trên cơ sở lợi ích lợi nhuận, căn bản là không hề có tình yêu. cho đến cùng chính lâm san rơi vào tai tiếng. người phụ nữ này bị bạch m ộ hiên gọi là heo, thật đúng là hình dung rất là sinh động. Bạch m ộ i Hiên vô ý mà nhìn bạn một cái, trong lòng thật ra đã tính toán. Không có ai biết. Nếu Lâm San không gây ra chuyện, thì anh cũng sẽ tìm ra một lý do để lui ngày cưới. Anh căn bản không nghĩ sẽ cưới cô ta. Nhưng k h i đó cùng Lâm t h ị có nhiều dự án hợp tác. Nếu n h ư có hồn ước, thì sẽ thúc đẩy dự án thành công. Anh cũng không ngại lợi dụng một chút. Vô Gian bất thương chính là nói anh. Nhờ Vậy kế tiếp cậu dự định như thế nào hả? Viên bình nghiệp mới nghe thấy rõ ràng đồng từ du đã sớm chạy tới nước pháp. Mọi người đều có nói, có mới nới cũ, t i n nhiều chuyện cũng luôn thay đổi người mới cho người cũ. Như vậy tính toán hành động của bạch m ộ hiên có thể nói là công cốc rồi. Cậu biết quái đi đâu sao? Cậu nghĩ sao? Bạch m ộ hiên nói một tràng tiếng pháp. h à i lòng nhìn thấy viên bình nghiệp kinh ngạc. Bạch m ộ hiên ở nước pháp có mua một khách sạn, giao cho nhân tài đặc biệt quản lý. Khi đó anh còn chưa vào tập đoàn hắc thạch. cho nên không có nhiều người biết khách sạn kia thuộc về anh. Viên bình nghiệp muốn hôn mê, đồng đại tiểu thư à, nếu như ngô muốn trốn thì cũng nên trốn vào nơi người ta không tìm được chứ, cái này thật sự là gọi đưa cừu vào trong miệng sói nha. Qua vài ngày, bạch mộ hiền rất là không nề tình mà n é m hết công việc cho anh trai, ngàn dặm xa xôi tìm đến nước pháp, đi đến khách sạn của mình, thẳng n h ê n lấy ra chìa khóa mở cửa tiến vào, bên trong tối âm. quá ánh trăng nhìn trên giường chăn nhô lên, nụ cười hài lòng chậm chậm đi vào bên trong. mặc dù bản thân là chủ khách sạn lấy c h ì a khóa mở có một chút t i tiện nhưng có thể thưởng thức được cảnh mỹ nhân ngủ bạch mộ hiền cũng cam lòng nhẹ nhàng đặt chiều. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net